Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiền Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi tập tiếp theo của Đào Kép Giang Hồ, diễn biến của tập 6. Duyệt hơi nhỏ người, đón lá thư của tâm đưa cho chàng. Cầm lá thư màu xanh trong tay, chàng nghe tâm nói nhỏ thật tha thiết. Mày cũng đã ngoài 30 tuổi, có lấy vợ cũng không kiệt sức đâu mà sợ. Hồng cũng là người đàn bà tốt hai đứa đế nhau là hạnh phúc nhất trần đời. Duyệt nhìn bạn, nó oai nghiêm trong bộ quân phục sĩ quan cấp tá, khuôn mặt nó rạng rỡ vì mới vinh thăng vào hàng ngũ nhưng bị hoa lá cành đan trên vành mũ. Nó nhìn Duyệt, nhéo nhéo cặp mắt tinh quái, nói tiếp: nếu hai đứa mày cửa hành hôn lễ, tao sẽ hy sinh nguyên một tháng lương 19 xin mừng tuổi mày, làm cưới đầu tiên của hàng hạ sĩ quan được phi đoàn bảo trợ và chủ hôn. Duyệt nhăn nhó. Mày không hiểu được những rắc rối giữa chúng tao. Giấc rối cóc gì? Điều quan trọng là mày có yêu Hồng không? Khi yêu nhau rồi thì chả có gì làm người ta rét cả. Tao yêu Hồng. Tâm nhìn theo những làn khói thuốc tỏa lên cao trong căn phòng lạnh đầy đủ tiện nghi của chỉ huy trưởng phi đoàn. Trang liếc duyệt thật nhanh. Khuôn mặt nhăn nhó thảm hại của nó làm cho tâm tức cười. Trang nhớ tới những ngày còn học cùng một lớp với bạn. Những ngày đó đã qua thật là nhanh. Bây giờ ở chức vụ một thiếu tá chỉ huy Duyệt Chàng muốn dành cho bạn thật nhiều đặc ân Để bù đắp lại những ngày đi học nghèo khổ Được Duyệt giúp đỡ trí tình Duyệt vẫn cầm lá thư trong tay Chàng câu có nhìn tâm Đang ngồi bật ngờ trên ghế ra. Hải trần nó gác vào cạnh bàn Trong một dáng điệu thoải mái Bằng lòng với cuộc đời Chàng nói Mày mới lên thiếu tá Mày đang bằng lòng với cuộc đời Mày nhìn đâu cũng thấy vinh hoa phú quý Thì làm thế nào mày hiểu được những cay đắng của tao Tâm cười giòn rã <cười> Cái đắng con khỉ mốc mày con nhà giàu Bắt một cụ trung sĩ tàu bay tà tà làm việc trong cơ sở, Bắt một đảo thơm phương phước và yêu mày Chết thôi Nhất rồi, cái đắng cái gì nữa Muốn lên trung sĩ nhót hay muốn thành chồng của công chúa sứt leo Tao chán lắm rồi Tao nói cái đắng là vì mối tình còn giữa Hồng và tao Mày có biết rằng nàng là gì của tao không Là gì? Không lẽ là mẹ đẻ ra tao với mày Đúng đấy, nàng là mẹ tao Tâm rú lên cười, <cười> Sư mày Diễu vừa vừa chứ, thật đấy Hồng là mẹ ghè của tao Gì ghè của mày, ớ, lý kỳ thế Ông bố tao là một cây chơi bởi nhăng nhít Ngày trước ông ấy vung tiền ra Dấm dúi ở với Hồng một chỗ Sau này Hồng nó chán, nó bỏ ông về Sài Gòn Tao gặp nó rồi văng văng yêu nhau Tao không biết nàng là gì ghè của tao Mà Hồng cũng đích biết tao là con Của chồng nàng Cho nên giờ cả hai đứa tao Mới ngã ngửa người ra vì tình gì ghè con chồng Tầm chép miệng Hề hey nghĩ thật nhỉ? Thì đấy, làm sao mà tụi tao có thể lấy nhau như Hồng muốn? Hồng có niềm cuộc đời có vẻ liều lĩnh đấy nhỉ? Nhưng tao không dám và không thể liều với nàng như vậy. Tại sao không? Nếu mày là tao thì mày dám lấy Hồng à? Nhờ anh tí, anh đâu hót phần nào thôi chứ. Tâm ngồi ngây người trước tình cảnh gây go của bạn. Gã không biết khuyên duyệt thế nào. Gã đành ngồi nhìn theo khói thuốc bay lả lướt trong căn phòng máy lạnh. Duyệt cười thảm hại. <cười> Chị đồ hàng rồi phải không nào? Tâm nói tao chịu thua vì giữa tao với mày mỗi đứa quan niệm cuộc đời theo chiều hướng khác nhau. Duy trầm ngâm một lát rồi nói với tâm bằng giọng thật khẩn khoản: tao muốn nhờ mày giúp cho tao một việc. Ok. mày làm ơn tuyên truyền cho tao được đi xa. ơi không được. đề nghị đó không thơm tín nào cả. hàng ngàn người bỏ tiền ra chạy long tóc gáy không về được sài gòn. đằng này tao mất bao nhiêu mồ hôi và nước bọt mới xin được cho mày từ mình chung đói rách về đây làm việc với tao cho các bạn. bây giờ mày nâng ngực xin đi. còn mỗi mình tao ở lại. Con gái Sài Gòn, Loan hiếp tao, <cười> lấy ai bánh? tấm vừa gạt nước mắt chế diễu. Ôi giời cao đất dày ơi, người ta định bỏ tôi, người ta đi theo vết máu con tim, người ta định khăn gói quả mướp lên đường xa thủ đô Hoa Lệ, để thi gan với ly bánh mì nước lã trừ cơm. Thôi đi mày, mày đừng diễu cợt trên đau thương của người ta nữa. Nhưng dù sao, tao cũng không thích để mày xa tao. Mày giữ tao ở lại, là gián tiếp xúi tao lăn lưng vào tội lỗi. Mày thơ hiểu những thằng như chúng mình, Tuy chơi bởi nhang nhít đấy, nhưng lại rất yếu vì đàn bà. Chúng mình có thể dừng dưng với hàng trăm người đẹp, nhưng một khi đã ngã vì tình, thì lại là những thằng ngã không dậy được. Nghe là mày đã yêu hồng đến nỗi có thể hiên ngang mà lụy vì tình. Duyệt gật đầu. Tao không ngượng khi nhận với mày như vậy. Thì tao có bảo mày phải ngượng đâu. Mày thì vốn dị vẫn ít khi ngượng lắm cơ mà. Còn vụ tao xin đổi đi, bằng lòng nhé. Không. Duyệt bực tức đứng lên. Nếu mày từ chối, tao sẽ đào ngũ sang lực lượng đặc biệt đừng có dọa, tao sẽ đi. Tao không thể nào ở lại gần Hồng được. ở lại thì trước hay sau tao cũng làm những điều không đẹp với bà tao. đó là điều tao không bao giờ muốn. làm gì đến hội thế? thật đấy tầm ạ, mày nghĩ thử xem, nếu tao còn lại ở Sài Gòn ngày nào Hồng cũng tới tìm tao, lần nào cũng khóc lóc cũng nỉ non, cũng cứ lăn xả vào lòng mình mà nói khúc ân tình. với những tuyết người lãng mạn nặng ký như mình, chuyện bốc đồng chăn gối đâu phải là chuyện lạ bốn phương. Bà Hồng, nàng cũng chỉ mong có mình yếu lòng mà ngủ với nàng. Nàng biết rằng những thằng như mình khi đã ngủ với ai rồi thì khó mà trối vây vây như những thằng sờ khanh thiếu học thức. Hơn nữa, Hồng lại thuộc vào loại đàn bà đã thuộc hết sách vở của đàn ông. Nàng không dễ gì bị mình cho vào xiếc để chạy làng. Nàng không còn là cô gái thơ ngây chỉ biết khóc than cho số kiếp lọ lem của mình. Đồng ý. Tao sẽ giúp mày. Duyệt sung sướng. Chắc đấy nhá. Chắc tao sẽ mai mối và khuyến khích mày cử hành lễ cưới với Hồng. Ờ không nên ngạc nhiên thộn người ra như vậy duyệt. ta cho rằng trong thời buổi bây giờ, thời buổi đạn bom và hỏa tiến đêm đêm bắn vung vít vào phi trường và phố thị, mình nên sống cạn láng với lòng mình mà bỏ qua những điều trói buộc tự ngàn xưa đã cụ nát rồi. trường hợp của mày với hồng là trường hợp đặc biệt, nó là trường hợp vô tình chứ không phải cố ý. duyệt chặn ngang lời bạn, không thể vô tình được. ta rằng đừng biết hồng cho tới khi cưới nhau xong, đằng này mình không thể đam ngơ để lấy nhau như vậy được. thời đó bà tao còn sống, ông ấy không thể tha thứ hay nhỉ nhận được con trai hành động một việc mà ai ai cũng sẵn lòng phì nhổ thì cũng tại mày hay để ý đến người khác. Ta với mày đang sống trong tập thể xã hội, với những quy luật khắt khe của nó. Tao với mày chỉ là những bánh xe vô nghĩa trong cuộc máy nhân loại khổng lồ. Đành là mình chịu cho nó nghiền nát, còn hơn là đi ngược lại những khuôn phép đã thành luật lệ, để rồi cả đời bị ấm mảnh, bị trừng phạt vì lương tâm mình. Tâm thở dài. Chúng mình khổ vì còn quá nhiều lương tâm làm người. Những đứa khác sướng hơn mình, vì chúng nó có cần nghĩ tới chuyện lằng nhằng đó. Chúng nó rất hân hoan buôn động, chúa gái, làm ma cô có đứa bằng lòng dẫn vợ cho quan thầy để kiếm miếng đình chung, dẫn lòng gian dâm với đồ mọi thứ đàn bà để biết giáo có lợi cho sự nghiệp hoặc chiều theo ý muốn của con lợn lòng. Duyệt nhăn nhó, tại sao lại so sánh mình với những thằng như thế được? Chúng nó là chúng nó mà mình là mình, mỗi người sinh ra. Quan niệm cuộc đời theo mỗi tư tưởng của mình, không ai đổi thay được bản chất cố hữu thì cũng chẳng ngày nào thay được quê hương hay là quan niệm sống. Tâm để hộp thuốc lá cho Duyệt, những lời nói của Duyệt làm cho tâm bâng khuân. Tâm nhớ đến những cảnh trụi lạc, càng ngày càng nhiều những lừa lọc nham nhở trong cả giai cấp trí thức. Những bất công theo nhau trở thành một cách để biểu dương uy quyền. Chàng nhìn bạn, người hạ sĩ quan đang bật quẹt, châm thuốc lá, thở từng hơi khói lên trần nhà. Chàng tự hỏi có nên cho Duyệt tuyên truyền đi không? Chàng đã khuyên Duyệt bất chấp dư luận đạo đức để cưới Hồng, nhưng con người như Duyệt, Tâm cho rằng Duyệt sẽ không nghe theo ý kiến của Chàng, nhưng nếu để Duyệt đi xa là Tâm đã phản bội lại lời hứa của Chàng với Hồng. Hồng đã khẩn khoản xin tâm giữ cho bằng được duyệt ở Sài Gòn. Nàng xin tâm đừng bao giờ chấp thuận cho duyệt đổi đi xa. Giữa những giọt nước mắt đau khổ của người đàn bà xinh đẹp, tâm đã bốc đồng nhận lời sẽ khuyên duyệt lấy nàng. Nếu không được, nàng chắc chắn sẽ không cho duyệt xin đi nơi khác. Bây giờ sau những lời duyệt trình bày, tâm cảm thấy chàng thực đã hứa vội vàng với Hồng. Chàng hiểu rằng nếu duyệt ở lại đây, duyệt khó mà né tránh được những đụng chạm thể xác với Hồng. Và như vậy là chàng đã dồn bạn đến con đường cụt cuối. Cũng không thể nào trở lùi lại được nữa Tâm ân hận nói tôi thường với mày Tao không thể để mày đi xa vì đã lỡ hứa với Hồng rồi Mày hứa với Hồng hứa gì thăng khí Hứa sẽ cố giữ mày ở lại đây Làm sao Hồng biết trước được rằng tao sẽ xin đổi đi xa Tâm nhau mắt <cười> Đàn bà ba mày Nhất là loại đàn bà lịch duyệt khôn khéo như Hồng Hồng đoán đúng dễ dàng Chứ có khó khăn gì đâu Bởi vì thường thường tiếp đàn ông như mày Nếu không ở lại cưới nàng thì sẽ xin đi đi xa là lối giải quyết rất thường thiên ái tình tiểu thuyết tâm lý xã hội của những các đàn ông thời buổi bây giờ. Duyệt ngắt lời Tâm và mày hứa với hỏng như thế. Tâm gật đầu. tao lợi hứa với nàng. Mày đừng bắt tao phải thất hứa với người đàn bà khốn khổ ấy. Duyệt im lặng buồn bã. Tâm khuyến khích. Thì ở lại đây đã chết ai chưa mà sợ. ở lại tao sẽ sẽ em bố lếu hay là không ở mày. Mình phải làm chủ lấy con người mình. Duyệt cáu kỉnh. Mày có làm chủ được mày không? Về cáo giận của Duyệt đần chút tâm phì cười ta không cho mày đi. Mày sẽ nẻo với tao chăng? Duyệt ngồi ụt ra trên ghế. Chàng bối rối khi nghĩ tới những ngày về ở lại đây. Phải trốn tránh hồng. Mặc dù chàng không muốn thế. Rồi nếu không giữ chắc được quyết định dứt khoát với nàng, tình trạng nhì nhằng ra nhân ngãi non vợ chồng chắc chắn sẽ xảy ra. Bây giờ Duyệt không biết chàng còn đùa can đảm mà gặp cha hay thỉnh thoảng về đồn điên Đà Lạt thăm mẹ chàng. Tâm nói Tao có cách giúp mày rồi. cách gì? lần trước mày nói chuyện với ông Via mày hỏi diễm quỳnh cho mày có phải không? ừ mày yêu quỳnh tạm tạm chứ mến chứ không yêu mến nhau là đủ lấy nhau rồi hơn nữa cảnh của mày không khác gì cưới vợ chạy tang mày lấy diễm quỳnh đi cho hồng tuyệt vọng sau đó nếu không hợp thì lý dị, khó cóc gì miễn rằng phải nhớ canh original cho đúng sách bờ để khỏi có con sơ mày nếu không làm thế thì hết lối đi thì trước sau so với những tài nghệ tống tình và quyến rũ của hồng thế nào mày cũng nhắm mắt và lăn vào tội lỗi theo như lời mày nói lấy diễm quỳnh không cần phải lấy chỉ cần đi một phát hứa hôn và làm đám hỏi thôi làm như thế là đủ cho hồng phải tôn trọng vùng phi quân sự ái tình mà không làm phiền mày nữa duyệt khổ sở kẹt quá tâm rời ghế đứng lên cho dọt đi uống tí gì đi hết giờ phục vụ nhà nước rồi duyệt từ chối thôi tao mệt quá tao phải về nhà gặp ông bố tao định thanh toán tình cảm với bậc sinh thành ra mày đấy hả trước hay sau tao cũng phải trình bày rất khoát với bà tao để giữa tao và ông ấy không buồn phiền nghi ngờ gì cả duyệt đứng lên bắt tay tâm Chàng mặc cho tâm gọi lại. Ra tới cửa phi trường, Duyệt băn khoăn vì quyết định của mình. Chàng tự hỏi có nên về nhà để gặp cha không? Và lúc đó liệu chàng có đồ can đảm để nói với ông về chuyện tình cảm giữa chàng với Hồng? Rồi Duyệt chặt lưỡi, Chàng sẽ về nhà, sẽ gặp cha, nhưng không đề cập tới Hồng. Chàng hy vọng sẽ không một ai nhắc tới chuyện lình kình ấy nữa và cha con chàng sẽ cố gần ép sống với nhau cho tới ngày ông đến đường trở về Đà Lạt. Hai cha con im lặng. Căn phòng chỉ còn tiếng máy lạnh gì gì tẻ ngắt buồn tinh. Ông Lâm kéo từng hơi thuốc xì gà thở khói lên trần. Nhìn khói thuốc để khỏi nhìn con trai. Ông vẫn thường cảm thấy ngượng ngùng khi gặp nó. Nhất là khi hai cha con cùng ở chung phòng bắt buộc phải trao đổi cùng nhau vài câu chuyện cho khỏi trở thành hai người xa lạ. Nhưng nói chuyện gì với nó đây? Ông Lâm tự hỏi và liếc nhìn con. Duyệt đã thay xong quần áo. Nó mặc bộ pyjama màu xanh dịu. Nằm xoay lưng ra ngoài. Trên tay nó cầm cuốn sách. Nhưng ông Lâm tin rằng đó chỉ là một lý do để khỏi nói chuyện và nó chắc chắn rằng không thể đọc được một dòng nào. Ông ngả lưng vào ghế nệp. Ông nghĩ tới hồng. Người đàn bà trẻ tuổi, xinh đẹp, càng đau cổ, lạnh lùng, lại càng hấp dẫn hơn. Ông vừa gặp nàng. Trở về đây, Lòng ông buồn thấm thía, Hồng vẫn cự tuyệt ông. Mặc dù cử chỉ của nàng đối với ông không hề tẻ lạnh, nàng cung kính, thứ cung kính cố gắng tỏ cho ông Lâm phải thấy rằng giữa nàng và ông chỉ có một thứ tình cảm, tình nàng dâu đối với cha chồng. Nàng dâu của ông Lâm không thể nào ngờ được rằng người vợ bé xinh đẹp của mình lại thành đứa con dâu. Ông không bao giờ phòng đoán được duyệt con trai ông là yêu Hồng và suýt nữa cưới nàng làm vợ. May mà ông xuống đây kịp. Ông Lâm thở dài, hy vọng càng ngày càng yếu đuối, ước mong sẽ lấy hồng ở với nàng lâu nữa càng lúc, càng thêm mỏng manh. Ông Lâm chợt ngồi lại ngay ngắn, ông muốn giải quyết những rắc rối tình cảm cho gọn gàng. Ông không muốn nó chói buộc cha con ông vào những bất hòa, ngợ ngùng và lạnh nhạt. Ông rụi điếu thuốc xì gà vào đĩa gạt tàn, tăng hắng một tiếng rồi nói. Công việc trong sở của con dạo này ra sao hả Duyệt? Duyệt buông cuốn sách xuống. Chàng ngồi lên. Thừa vẫn như thường ba. Ông Lâm gật gủ. Ông cảm thấy thực sự khó khăn khi định nói về chuyện của Hồng. Giống như ông cảm thấy đó là tội lỗi ghê gớm đối với con trai. Sự im lặng khó chịu làm cho Duyệt tức ngực. Chàng biết rằng cha định nói chuyện về Hồng. Nhưng sự im lặng của cha khiến cho Duyệt hiểu ngay rằng cha nàng chưa biết phải mở lời ra sao. Duyệt nói. Thưa ba, chắc bà muốn đề cập tới chuyện của ba và dì Hồng. Chàng nhấn mạnh ở hai chữ gì hồng để ba chàng phải hiểu rằng ý chàng đã dứt khoát coi nàng như một bà kế mẫu. Ông Lâm hiểu ý con. Ông cảm thấy nhẹ nhõm, nhờ Duyệt đã ngỏ lời trước với lối nói dứt khoát với danh từ gì hồng. Ông ngẩng lên nhìn đứa con trai vừa rời mặt giường và cuốn sách đi lại phía ông ngồi. Ông vẫn cảm thấy mình hồ thẹn và phải tiếp tục nhìn theo khói thuốc cho khỏi chạm vào cặp mắt đứa con trai. Duyệt ngồi trước mặt cha. Về im lặng bẽ bàng của cha làm cho Duyệt cảm thấy khó mở đầu cho những vấn đề chàng sẽ trình bày. Tuy nhiên, Duyệt nghĩ rằng nếu lần này không nói thẳng với cha thì chàng còn lần nào chàng đủ can đảm mà nói nữa. Nhưng nếu nói ra là tựa vạch rứt cha con một vũng sâu chia cách vì sự minh định dứt khoát tình cảm giữa chàng với Hồng vì quyết định dành cho Hồng riêng cho cha thụ hưởng để rồi chàng sẽ đi xa. Nhất quyết phải đi xa hơn là hỏi cưới diễm Quỳnh Ông Lâm trần ngồi ngay ngắn rồi cắt ngang ý nghĩ của Duyệt bằng những câu nói thẳng băng. Bà muốn nói với con về chuyện của Hồng. Duyệt rúng động mạnh trong tâm, chẳng cảm thấy như chàng đang đứng trước tòa thượng thẩm sắp nghe những lời quan tòa tuyên án nưu đầy. Ông lâm tiếp. Ý con định thế nào? Bà muốn nói rằng giữa con và Hồng có thể rất tình được với nhau không? Duyệt trả lời cha như trong một giấc mơ. Vâng, được. Con nghĩ rằng điều đó không khó. Thế thì hay quá. Không phải hay vì Hồng với ba có những liên hệ tình cảm, mà vì ba quyết định hỏi cưới Diễm Quỳnh là con gái của một ông bạn cho con. Gia đình Diễm Quỳnh đã bằng lòng, bà xem ý con Quỳnh cũng không có gì phản kháng. Còn con, nếu con không còn lưu luyến gì với Hồng nữa, thì con nên nghĩ tới tương lai con là vừa. Bà và má cho rằng con đã ngoài 30 tuổi, việc gia đình là việc không thể chối tử. Xem ý má của con, thì bà ấy cũng vừa lòng nếu được con Quỳnh làm con dâu nhà mình. Ông Lâm ngừng lại, chờ cho những quyến luyến mật thiết trong tình mẫu tử tràn ngập, Trong lòng, con trai, rồi mới nói tiếp, má con đã giả, bà thì bận kinh doanh cả ngày, nhà cũng chẳng còn ai, con thì ở xa thế này, nhiều khi thấy má con đổi thổi, bà cũng ân hận. Thành ra nếu gia đình mình có một nàng dâu ở với má con, thì chắc bà sẽ đỡ buồn, con nghĩ thế nào? Những lời của cha gọi lên trong lòng duyệt những ưu tư vô hạn, chẳng liên tưởng tới người mẹ cô đơn thui thủi một mình trong đồn điền rộng mênh bông. Chàng nhớ tới những ngày thơ ấu, những ngày còn nhìn vào đời bằng cặp mắt tin tưởng sẽ thu hoạch được thành công. Những ngày mà cuộc sống cạnh mẹ đã in sâu vào tâm trí duyệt những luyến tiếc bùi hồi mỗi khi có người nhắc lại với chàng. Ông lầm theo dõi nét mặt con. Ông thừa thông minh để hiểu rằng đứa con trai đang xúc động với những lời nói khôn khéo của mình. Ông bỗng ân ôn hận vì đã dùng cả những tiểu xào đối với con trai để mong chiếm hẳn được hồng. Ý nghĩ đó khiến ông ngừng lại khá đầu, ngại ngùng không nói tiếp. Duyệt nhìn cha, vẻ băn quan của cha buồn phiền khi nghĩ tới những liên hệ tình cảm trong mối tình tay ba, ông, Hồng và Duyệt. Duyệt vội vàng nói nhanh. Thôi, tùy ý ba má. Đối với con, việc lấy vợ hay chưa thì cũng thế thôi. Con bằng lòng đề nghị của cha chứ. Duyệt nói một câu não nùng thay cho tiếng thở dài chàng cố nén. Vâng. Thế thì xong cả rồi. Ngày mai cha đến nói chuyện với gia đình Diễm Quỳnh về việc hai con. Chầm nghe một lát rồi ông Lâm chợt hỏi Trong chuyện của Hồng, ba muốn hỏi con. Duyệt cắt ngang. Con với Hồng chỉ là bạn. Giữa con với người đàn bà ấy vẫn hoàn toàn là một thứ tình cảm bình thường. Bây giờ khi con đã biết địa vị của Hồng trong gia đình nhà ta, dĩ nhiên là con sẽ một lòng tôn kính. Ba không bắt con phải tôn kính Hồng. Lòng tôn kính của con cứ dành cho má con. Truyền giữa ba và Hồng, thực ra nó là một loại oan trái. Và nếu gọi là tội lỗi cũng không hoa. Tội ngoại tình. Nhưng chắc rằng con sẽ hiểu. Có thể là con đã hiểu nếu con đặt mình vào địa vị của ba. Vâng, con không hề dám nón trách gì ba. Con nghĩ rằng đó chỉ là một trong những cách giải trí mà người đàn ông nào và tuổi xế chiều cũng cần phải có. Ông Lâm gật gù. Ba thật mừng nếu con thành thực nghĩ như vậy. Vâng, con xin thưa với ba là ba có thể bắt đầu liên lạc lại với dì Hồng nếu ba muốn. Con cũng không phản nàn khi ba ở với dì Hồng. Ở với dì Hồng con. Ông Lâm nhíu mày suy nghĩ rồi nói tiếp có lẽ bà không ở với hồng. bà không thích ép buộc người đàn bà phải ở với mình vì ân nghĩa hoặc vì những thứ không phải tình yêu. những lời của cha mới đầy áp sự tự tin làm cho duyệt cảm thấy thương cho cha mình hơn. có lẽ ông lầm không nghĩ, không tin rằng con trai mình đã cướp hẳn hồng ra khỏi tầm tay ràng buộc của ông. ông muốn tưởng rằng với gia tài đồ sộ, với những món tiền vào ra dễ dãi, hào phóng là có thể chiếm đoạt được người đàn bà và ông cho rằng trong trường hợp của hồng. Sau khi đã cho nàng một trăm ngàn là đương nhiên cầm chắc được tình yêu của nàng trong tay. Không phải chỉ ông Năm nghĩ như thế. Phần lớn những ông già xế bóng, nhưng vẫn thích ái tình lầm cầm, vẫn hay hố vì đàn bà. Mặc dù trong những cuộc kinh doanh, các cụ vẫn là người đầy kinh nghiệm và khôn ngoan hơn hẳn mọi người. Và Duyệt nói cho xong chuyện. Vâng, thừa chuyện đó tùy ba. Ờ, con đi ngủ đi. Mai bà đến nhà con Quỳnh rồi dẫn mày đi mua chiếc xe đi làm. Duyệt nhìn cha. Khuôn mặt vui vẻ dạng dỡ của ông làm ruột chàng như thắt lại đau đớn. Chàng biết rằng cha mình đang tin tưởng ở sự thành công trong cuộc chinh phục Hồng. Ông đang hân hoan cho rằng, thế nào thì Hồng cũng phải ngã vào vòng tay ông. Duyệt, mày là con, mày không được quyền làm cho cha mày thất vọng. Mày phải dứt quát tình cảm với Hồng. Phải biết rằng dứt cha của mày với nàng đã có những mối tình cảm lâu bền và thiết tha hơn. Mày không thể nhắm mắt dẫm bừa lên luân lý, không thể chỉ sống cho riêng mình. Mày còn có những liên hệ huyết thống. Mày còn là một con người đàng hoàng. Mày hãy sống theo những luật lệ mà xã hội đất quy định từ ngàn năm nay. Bà Tùng chặt lưỡi. Để tao nói lại với ba mày cho. Quỳnh vẫn khóc tấm tức. Ba mà ép con lấy thằng cha duyệt cho con tự tử quá mẹ à. Đừng có nói nhảm. Con không ưa cha đó. Nó đàng hoàng chứ gì mà không ưa. Con không bằng lòng. Mẹ nghĩ coi. Gia đình mình thế này. Con như vậy mà không lẽ ba gà con cho một thằng trung sĩ Ôi, thời loạn lạc này, lon lá ăn thua gì con, miễn con người có tư cách đàng hoàng thì là quý. Nhưng còn bạn bè con, con họ hàng nhà mình, mẹ nghĩ có ai có ai từ hôn một ông thiếu tá để gà con cho một trung sĩ đâu mẹ. Bà Tùng nhân mặt, tụi mày bây giờ sao hay đua đòi nhau quá, ngày xưa hết cha mẹ mình bảo lấy ai là phải làm vợ người đó. Diễm Quỳnh lăn nỉ, mẹ nói dùm với ba con đi mẹ, liệu ba mày có bằng lòng thằng thiếu tá gì ấy không? Mẹ nói chắc ba bằng lòng, Bà Tùng gật gù suy nghĩ, bà cảm thấy con gái mình có lý. Gà chồng cho con không ai lại chọn một người mà địa vị thấp kém trong xã hội, nhất là con gái mình lại không bằng lòng. Tuy nhiên, bà lại phân vân vì gia đình Duyệt là một gia đình khá giả, hai vợ chồng âm lâm là bạn thân của cả hai vợ chồng. Vẻ băn khoăn của mẹ làm Diễm Quỳnh lo lắng, nàng khóc to hơn để ép mẹ phải chiều theo ý nàng. Nhưng ngay lúc ấy ông Tùng gõ cửa phòng bước vào hỏi vợ, gì thế bà? Bà Tùng nhìn con gái Nó đang làm nũng Vì chuyện chồng con Nó không bằng lòng lấy thằng Duyệt Bà Tùng ngừng nhìn chồng Ông có biết thiếu tá phúc không nhỉ Không chờ chồng trả lời Bà Tùng nói ngay Nó là bố của con Quỳnh hai đứa chúng nó muốn lấy nhau trả lẽ ông từ chối thằng con rể thiếu tá Để bắt con gái phải lấy một anh trùng sĩ Ông Tùng cau mày trách Bà hẹp hòi nông cạn lắm Sống trong thời này mà mình so sánh như vậy được sao Người nào có tư cách của người ấy gả chồng cho con là cần tìm một người tử tế cho nó, chứ không phải để đổi lấy chức vị phù du. Tôi muốn con Quỳnh có một thằng chồng xứng đáng là người, chứ không muốn nó lấy một thằng giá áo túi cầm. Nhưng ông đã thấy thằng Phúc bao giờ chưa? Giữa thằng Phúc và thằng Duyệt, tôi tưởng rằng ông nên bố tư mà xét cho con nó nhờ. Con Quỳnh thì nó yêu thằng thiếu tá Phúc, nó chê không bằng lòng lấy trung sĩ Duyệt. Ông tùng hờ một tiếng lườm con gái. Quỳnh, bà không ngờ con này tâm thương như vậy. Ba đã để cho con được sống tự do theo lối mới, đã cư xử với con phóng khoáng như trong một gia đình Âu Mỹ. Thế mà, con vẫn quan điểm về đời sống một cách hẹp hòi, đáng chán. Ba, ba hiểu cho con là con yêu hạnh phúc. Con cần phân biệt rõ ràng là yêu con người phúc hay con yêu cái lon thiếu tá của nó. Hàng triệu người đàn bà dễ lầm lẫn như vậy rồi. Ba không muốn con của ba cũng bị mê hoặc vì những cái vỏ bên ngoài của những cái đàn ông không xứng đáng. Hồng điểm trang xong thì đã là 10 giờ. Ánh nắng màn mài không còn êm ấm, dễ chịu. Căn phòng của nàng bắt đầu nóng giật. Hồng gài xong nút áo, cuối cùng nàng ngắm nghía lần chót trước gương, hơi buồn vì nức da xanh tái của nàng. Hồng nhặt chiếc bóp trên bàn, quang vào cánh tay, nhưng vừa khép cửa lại chưa kịp bóp khóa, thì nghe tiếng nói vui mừng. Hồng, may quá! Hồng sừng sốt quay lại, Nàng tê đi cả thân thể khi nhận ra Người gọi nàng là ba của Duyệt Nàng nhìn ông Lâm ngại ngùng không biết phải xưng hô thế nào Sau cùng Hồng đành mở cửa bước vào nhà cho khỏi dung túng Ông Lâm vào theo Ông nhìn quanh căn phòng nhỏ bé của Hồng Ông ngồi xuống ghế rồi hỏi bằng giọng Cố làm cho ra bẻ thân mật Y như những ngày trên Đà Lạt hai người còn ở với nhau Phòng hơi trật hồng nhỉ Vâng em đi đâu bây giờ Tiếng em đặt ở đầu câu hỏi của ông Lâm làm cho Hồng sừng sốt ngạc nhiên. Nàng cúi mặt mân mê quay bóp, im lặng buồn phiền. Ông Lâm nói thật dịu dàng và im bái. Anh đã hỏi vợ cho Duyệt. Đêm qua nó nói với anh là nó muốn lấy Diễm Quỳnh và mong mỏi em cũng sẽ là người trong một gia đình. Hồng liệm người trong một thứ cảm giác bứt dứt bực bội, rồi thành ra cáo kình. Nàng nói với ông Lâm. Anh nói thế được ứ? Duyệt, Duyệt không bao giờ nói như thế. Ông Lâm bình tĩnh đến gần như trơ trẽn Em có thể tìm duyệt để hỏi nó cơ mà Không Hồng nhắm mắt lại cho cảnh bật xung quanh bớt quay đảo nhức nhối trong trọng mắt Nàng chật lắc đầu Anh Lâm Dù thế nào thì em cũng không thể sống với anh Xin anh hiểu cho rằng trong lòng em luôn ghi nhớ ơn anh đã cứu giúp mẹ con em Hồng Em nói thật anh ạ Em chỉ xin anh hiểu cho em Không khi nào chúng mình gần nhau được nữa Em phải rủ bỏ tất cả dĩ vãng đi Em nên can nảm nhìn thẳng vào tương lai một cách hết sức thực tế để sống Em nên nhớ là trên đời còn có anh yêu em Muốn sống với em, muốn đưa em ra khỏi cuộc sống cô đơn khổ sở như bây giờ. Còn con em, nhất định là con em cần có một mái gia đình cho nó. Anh đừng nói nữa. Hồng đứng lên nói nhanh. Anh Lâm, em phải đi có việc. Anh đi với em được chứ? Hồng chán nặn. Vâng, nếu anh muốn đi cùng với em để thăm con. Được, anh đưa em đi. Anh mới mượn được xe của ông xuôi ra. Có lẽ vài ngày nữa sẽ là đám hỏi của thằng Duyệt và con Diễm Quỳnh. À, trước đây em nói, em với nó là bạn chỉ là bạn mà suýt nữa anh hiểu lầm, bậy quá. Duyệt nói với anh như thế, ừ, đúng thế không? đúng. câu nói của Hồng làm ông Lâm thích thú. ông nước nhanh người đàn bà vẫn đẹp, vẫn kiêu kỳ, mà chợt muốn ôm nàng vào lòng. ông hồi tưởng đến những ngày chung sống với nàng trên Đà Lạt, những ngày êm đẹp đó đã đi qua, cho tới bây giờ mới lại gặp nàng. Hồng cố gắng thản nhiên nói, và anh tin rằng giữa em với Duyệt chỉ là tình bạn. ông Lâm mối rối, anh tin ở nó và em. Anh không nên tin em mới phải. Em chỉ là người đàn bà tâm thương. Một người đàn bà hư hỏng nữa thì đúng hơn. Em đừng nói ra những lời cay đắng như thế chứ hồng. Chúng mình. Anh thì nói rằng chúng ta dù sao cũng là vợ chồng trong một thời gian. Vâng, em cũng không thể nào chối được điều đó. Duyệt cũng vậy. Và vì thế không bao giờ Duyệt dám nói với anh rằng em và Duyệt yêu nhau. Một người đàn ông tự trọng có bao giờ nói với cha mình rằng giữa gì ghè với mình đã có một mối tình tha thiết. Anh Lâm, anh đừng dối cả lòng anh. Anh đừng cố gắng tin Duyệt mà hủy hoại tất cả những xét đoán, những nghi ngờ trong lòng anh. Hồng ứa nước mắt, nàng muốn nói thêm, nhưng nghẹn lại khi nghĩ tới mối tình giữa nàng và Duyệt trước sau cũng phải chia ly. Duyệt không thể tiếp tục yêu thương, Duyệt không thể vượt qua những luật lệ tinh thần một cách liều lĩnh như nàng đề nghị. Có lẽ vì vậy mà Duyệt nhận lời lấy Diễm Quỳnh, có lẽ vì vậy mà ông Lâm đến tìm nàng với tất cả tự tin của một người đàn ông biết chắc rằng mình đã giành được phần thắng trong cuộc chinh phục một người vợ cũ. Trần Hồng ngẩn lên nhìn thẳng vào mặt ông Lâm. Anh đến tìm em với mục đích gì? Anh định ngủ với em hay? Hồng, em đang xúc động mạnh. Anh Lâm, một lần trót em nói với anh rằng không thể nào em trở lại chung sống với anh được. Ông Lâm cúi đầu thật buồn. Anh để quyết định ấy cho em. Anh không thể nào ép buộc em phải chung sống với anh. Nhưng Hồng lắc đầu cương quyết nói Anh đừng hy vọng ở bất cứ điều gì cả. Nếu anh muốn nói về số tiền 100.000 ngàn, thì em sẽ ký giấy nợ với anh và xin trả góp. Ngoài ra, em mong anh hiểu cho em. Không, số tiền 100.000 ngàn, anh không nghĩ rằng nó là món nợ cho em. Ông Lâm đứng lên, nhìn khuôn mặt ủ rũ tràn đầy nước mắt của Hồng. Ông buồn bã thở dài. Thôi được, vài hôm nữa anh lên Đà Lạt. Thỉnh thoảng anh sẽ ghé thăm em. Chúng mình là bạn vậy. Vâng, cảm ơn anh. Ông Lâm đứng lên, lòng ông nguội lạnh những bồng bột thương yêu Ông ngắm người vợ cũ với cặp mắt buồn bã, tội nghiệp. Hồng ngầng lên, nàng mỉm cười, nụ cười gắng gượng trong thật thảm hại. Anh về. Ông Lâm thở dài. Anh về đây. Anh có lẽ nên lo cho Duyệt. Còn lại một mình, Hồng với căn phòng quen thuộc của nàng. Ý định đến thăm con không còn quyến rũ Hồng. Nàng thay quần áo, nằm trên đệm úp mặt vào gối, khóc nức nở. Duyệt ơi! Giờ này anh đang sửa soạn cưới Diễm Quỳnh. Anh có lẽ đã thành công trong việc dứt khoát tình cảm với em Anh đã quyết định chọn một lối đi khác Anh đã dễ cuộc đời anh vào bổn phận người chồng Nhưng còn em Em làm sao có thể quên anh Dũng Quỳnh biết rằng không thể nào thay đổi được quyết định của cha Nàng đưa mắt nhìn mẹ Bà mẹ cũng im lìm không biết nói thế nào với chồng Để chiều theo ý muốn của con gái Bữa ăn tối kéo dài buồn tẻ uể oải. Ông Tùng lộ vội những miếng cơm còn lại vào miệng rồi đứng lên ăn xong Quỳnh vào phòng khách gặp ba một chút nha con. Ông tùng bỏ sang phòng khách. Còn lại mẹ con dím Quỳnh ngồi trước mâm cơm. Quỳnh rớt nước mắt, nàng bỏ dở chén cơm để ngồi yên nhìn mẹ. Người mẹ thở dài. Chắc bà con không thay đổi đâu. Nhưng con không bằng lòng, không bao giờ con bằng lòng cả mẹ. Hay là con định làm gì? Gặp duyệt, gặp nó làm gì? Con xin anh ấy từ hôn. Bày nào con gái ai để làm thế bao giờ? Quỳnh tiếp tục khóc. Mẹ nàng cũng bỏ dở bữa ăn. Bà ngồi im lặng nhìn năm đan vào những hột cơm trắng muốt, Diễm Quỳnh nức nở đứng lên. "Con khổ quá mẹ ạ, cháu con không còn cách nào hơn." Nàng lào đảo rời phòng ăn bước sang phòng khách. Ông Tùng đang ngồi hút thuốc lá, thấy Quỳnh vào, ông chỉ vào chiếc ghế trống đặt trước mặt mình. "Con ngồi xuống đây." Quỳnh ngồi xuống ghế, nàng chùi nước mắt rồi nắm chặt cái khăn tay lo lắng nhìn cha. Ông Tùng nói, "Cha đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi." Cha nhận thấy Giữa duyệt và Phúc, con nên lấy duyệt thì hơn. Phúc tuy nó là thiếu tá, nhưng nó còn có những nét giảo hoàn gian trá và hơi lưu manh. So nó với duyệt, thì con người của duyệt chứng trạc đàng hoàng và tự chủ hơn nhiều. Bà cần nói để con nghe, người con gái đích chồng tức là giao cả cuộc đời mình trong tay người đàn ông. Gặp người đàn ông đứng đắn, tư cách thì dù gia đình có nghèo nàn, mình cũng không thấy tủi thẹn, ngược lại nếu lấy gã đàn ông thiếu tư cách, dù con có sống trong tiền muôn bạc vạn thì cũng không thể tự hào là làm vợ một người đáng trọng. Con có lẽ không hiểu rằng người chồng không những phải là người đáng kính trọng trong gia đình, mà khi ra ngoài xã hội, khi tranh đấu để sống, gã cũng còn phải là một người chính trực, khôn ngoan, nhưng không được quyền hèn hạ, không được quyền tầm thường như những kẻ nịnh hót, quy định người khác để mưu cầu sự nghiệp và ấm no cho vợ cho con. Bà có thể bằng lòng ba sung sướng nữa là khác. Nếu vợ chồng mày vì danh dự mà phải thất nghiệp, túng thiếu, nhưng bà không chấp nhận thằng con rể giàu sang nhưng làm giàu bằng những thủ đoạn hèn hạ đáng khinh bỉ và phỉ nhổ. Diễm Quỳnh nói nhỏ: Con không tin rằng anh Phúc là người như thế. Bởi vì con không thể nào có kinh nghiệm nhận xét người khác bằng ba. Ba không ưa thằng Phúc vì nó thiếu những điều cần thiết của một người đàn ông. Nó sẵn sàng chiều lụy, đồng ý và tán thành nhiệt liệt cả những ý kiến vô lý. Biết sao nó hoàn thành ý muốn cưới được con. Con chắc còn nhớ hôm đó bà đã đưa ra với thằng Phúc những nhận xét hoàn toàn vô lý và thiên lệch đến gần như vô lý về tình hình quốc nội. Ba vừa nói xong là nó tán thành và bốc thơm ba loạn lên. Thoạn đầu ba nghĩ rằng. Có thể là nó khách sáo, theo kiểu xã giao giữa bố vợ và con rể. Nhưng sau đó ba liên tiếp nói với nó những quan điểm bố lếu, mà nó vẫn cứ hớn hở nhận rằng ba nói đúng. Thì có phải là thằng hết tầm thường và hèn quá không? Ba, xin ba hiểu là anh hết phải chiều ba, nếu ba nghĩ rằng anh ấy hèn, thì cũng chỉ vì anh ấy yêu con, sợ mất con, hèn vì tình yêu của chúng con mà ba. Người đàn ông đã hèn vì tình thì cũng sẽ hèn vì áo cơm danh lợi. Ba đã sống hơn 50 năm nay, ba đã thấy nhiều loại đàn ông như thế con ạ. Những gái đàn ông vì tình mà trở nên hèn hạ thì thực không đáng là chồng của con đâu. Con xét đoán về thằng Duyệt xem, bà nói điều gì đúng, nó nhận là đúng, bà nói sai là nó tranh luận ngay với ba một cách tự tin và quyết liệt. Ông Tùng ngừng lại để cười nụ cười thú vị rồi tiếp. Nó cãi lý và lạnh nhạt đến nỗi ba từng rằng nó không cần cưới con làm vợ nữa. Nhưng chính vì thế ba đã thấy nó có tư cách hơn thằng Phúc của con nhiều lắm. Quỳnh cãi. Ba so sánh như vậy thật thiên lệch. Một đảng anh Phúc anh ấy muốn chiều ba Một đảng duyệt nó ư ngạnh bướng bỉnh Không coi ba vào đâu cả Không lẽ ba trách người đàn ông hết lòng chiều theo ý muốn của ba Còn biện hộ cho đảng Phúc khéo léo lắm Nhưng con quên rằng ba không thiên lệch khi nhận xét bà cố gắng công bằng tuyệt đối Để xét đoán hai gã đàn ông Mà con sẽ phải chọn một gã làm chồng Quỳnh ngồi im Những lời nói của ba nàng như những ngọn roi Quật và niềm tin tưởng Sẽ thay đổi được quyết định của ông Quỳnh thở dài thật nhẹ Để ba nàng khỏi nghe Nàng thực không ngờ ba nàng lại trở về, cái nền luân lý cổ khi quyết định gà chồng cho con gái. Từ ngày ba nàng vẫn thoải mái duy trì cuộc sống Âu Tây trong gia đình, ông để cho con gái tự do sống trọn vẹn với những ý thích của nó. Ông không thích dòm rõ vào đời tư của vợ con, và đối xử với nhau gần như là tình bạn thân thiết, hơn là những nghiêm khắc phải có giữa cha con, vợ chồng. Bởi vậy Quỳnh bất ninh ninh rằng, khi nàng phản đối thì ba nàng lập tức hủy bỏ lời hứa với ông Lâm và băng lòng gà nàng cho Phúc, Quỳnh không thể nghĩ được rằng ba nàng mời Phúc đến nhà gặp ông rồi dẫn Phúc đi chơi đến tối mịt mới thả Phúc về, sau đó là Duyệt. Rồi mấy hôm sau, sau khi đã đắn đo suy xét về hai gã đàn ông, bà của Diễm Quỳnh quyết định bắt nàng phải từ bỏ mối tình đã có với Phúc để sửa soạn thành vợ Duyệt. Vậy tư liệu của Quỳnh khiến ông Tùng biết rằng cô con gái đang khó chịu vì quyết định và những ý kiến của mình. Ông nhìn con, nhan sắc con khiến ông bỗng dưng buồn bã vì trật nhớ đến câu hồng nhan đa chuân Ý tưởng thương xót khiến lời ông dịu lại ngọt ngào. Theo ý của con thì con muốn thế nào? Diễm Quỳnh nói với đầy hy vọng. Con không muốn thành vợ của Duyệt. Tại sao? Phải con chê nó vì cấp bậc của nó do so với Phúc thì thua xa. Phải rồi. Một trung sĩ đối với những cô gái mới lớn như con thì làm sao bằng một thiếu tá? Ông Tùng thờ dài bồi ngồi. Ba không ép buộc con. Ba chỉ trình bày ý kiến của ba để con lựa chọn. Thực tình, ba không muốn con tầm thường như những người con gái khác. Phần đồng một con gái bây giờ bị mê hoặc vì địa vị và bề ngoài của những cá đàn ông. Cho tới khi tỉnh ngộ thì không thể nào làm lại được cuộc đời mà thay đổi quan niệm về đàn ông của họ được nữa. Bà cần nhắc con một điều nữa là, khi lấy được chồng, có nghĩa là con sẽ phải chịu đựng người đàn ông con chọn đến suốt đời. Bởi vậy không nên coi địa vị xã hội của họ như một cái đích để mình chọn được. Tất cả mọi địa vị, mọi tiền của trên đời này chỉ là những thứ phù du. Chỉ có tâm hồn và nhân cách con người là đáng kể Ông Tùng chặt lưỡi rồi tiếp Nhưng con còn trẻ Ba làm thế nào để bắt buộc con phải quan niệm về cuộc đời như ba được Người ta chỉ có thể đổi sự hiểu biết của mình về đời sống bằng những tháng ngày gia nhập vào xã hội Và gánh chịu những chua cay trong cuộc thế Với con Ở vào tuổi 19 Ở vào thời gian còn nhận xét sự vật qua cái vỏ hào nhoáng của nó Thì ba biết làm thế nào bây giờ Về buồn bã của cha làm cho Diễm Quỳnh băn khoăn, nàng nói, thưa bà, bà để cho con suy nghĩ ít lâu vậy. Buổi sáng Diễm Quỳnh dậy sớm, nàng trang điểm xong, ra đường, thành phố vẫn còn lạnh hơi sương. Cảnh đầu ngày của sinh hoạt nhộn nhịp làm Quỳnh hăng hái hơn trong ý định đến gặp Duyệt khi gã đi làm. Nàng đón xích lô đến nhà Duyệt. Đứng trước căn nhà đóng kín cửa, Quỳnh bỗng ngần ngại. Nàng không sợ gặp Duyệt mà lo đụng phải ông Lâm. Gặp ông ta, là thế nào ba nàng cũng biết chuyện cô con gái tới tìm Duyệt. Diễm Quỳnh đang đứng bên kia đường, đang hy vọng Duyệt sẽ dậy sớm đi làm. Nàng đứng khá lâu, nhưng căn phòng của cha con Duyệt vẫn chưa sáng đèn. Quỳnh đang ngồi vào một tiệm cà phê xế cửa nhà Duyệt. Lê cà phê sáng làm ruột nàng cồn cao khó chịu, cảm giác đó khiến Quỳnh bực mình hơn. Nàng vò nhào treo áo Trong bàn tay cống lạnh Vì thấm sương sớm Và bùi ngồi thương cho thân phận Bị ép uổng trong hôn nhân của mình Diễm Quỳnh chờ đợi khoảng 15 phút Thì ánh đèn trong phòng cháy Nàng uống vội một chút cà phê Chưa kịp gọi bồi tính tiền Thì Diễm Quỳnh đã lặng người khi nhìn ra ngoài tiệm Ở đầu con hẻm bên kia đường Nàng nhận thấy phúc Vị thiếu tá không quân nàng thương yêu Và nhất định vượt mọi trợ lực Để lấy làm chồng đang ôm trong tay Một người đàn bà phấn son nham nhở. Cách phục sức của người đàn bà đó gợi cho Quỳnh hình ảnh những con điếm bệ rạc nàng thường gặp nhan nhàn trong thành phố xa đọa đông đảo này. Quỳnh đổi ghế, nàng ngồi sát vách tường Từ chỗ ngồi này, nàng nhìn qua khe cửa sát mà không sợ người bên ngoài nhìn được nàng. Lúc đó, Phúc đang hôn người đàn bà bệ giặc, tay gã xoa nắn tục tiểu phía dưới thân hình mụ ta, làm Quỳnh phải đỏ mặt. Hai người nói với nhau gì đó rồi dắt nhau, băng qua đường, sang tiệm cà phê Quỳnh đang ngồi. Cái gần mặt và tư cách của Phúc làm Quỳnh út nghẹn người. Nàng nổi lên ý nghĩ, Phúc chỉ là một tên vô lại gã đã lừa nàng với chức vụ thiếu tá không quân và với những ngôn ngữ cử chỉ hết sức hào hoa phong nhã những khi đi chơi hay đến thăm nàng. Quỳnh đang xoay người nhìn vào trong quán để Phúc và người đàn bà vô hạnh không thể thấy nàng. Vừa khi Phúc dắt mụ vào, Quỳnh nhấc nhèn đổi thế ngồi trong thẳng ra con đường và quay lưng lại phía họ. Nàng cẩn thận xóa mái tóc dài cho vào trong áo lạnh. Chắc rằng phúc không thể nhận được nàng khi gã nhìn từ phía sau lưng. Quỳnh nghe tiếng kéo ghế, tiếng thiếu tá phúc gọi bồi bàn. Nàng biết rằng phúc và người đàn bà phấn xuân lòe loẹ loẹt đang ngồi sát với bàn nàng. Chắc chắn phúc không thể nào ngờ được rằng, Diễm Quỳnh, người con gái gã xòe xuyết yêu thương. Con gái cưng của nhà tỷ phú Trịnh Viết Tùng lại ngồi ở quán cà phê tồi tàn nhỏ bé này trong buổi sáng tinh sương ẩm lạnh hôm nay. Quỳnh chất nghe người đàn bà nũng nều một cách thật đĩ thỏa và chờ chẽn. Anh Kỳ quá hạnh phúc à? Phúc. Người đàn ông tự xưng là thiếu tá không quân, với đầy đủ lon lá, quân phục, huy trường và cánh bay gái trên ngực áo mỗi lần tới nhà Quỳnh dưới cái tên Phúc cười he hê cả ố. Hơ hơ, kỳ gì hả cưng? Đêm hôm qua anh giật chém thằng Mỹ Đen làm em hết hồn, nó tử tế với em lắm em đã nói với anh rồi Phúc, vị thiếu tá hào hoa phong nhã cười thô bì <cười> anh yêu em, anh không chịu nổi cảnh thằng nhỏ tán tỉnh mơn trớn em Người đàn bà nói với giọng đầy sung sướng dù em là gái giăng hồ nhưng em cũng đâu có quên anh chẳng qua bị cơ má mà em phải tiếp đó nếu cầm như thế làm sao em có đủ tiền đưa cho anh mỗi tháng hai ba chục ngàn anh tiêu dài chứ Phúc cười hì hì, gã nhằm nhờ nói bởi em cơ vậy. Nên anh mới ghen chứ, nếu không yêu thương em thì anh ghen làm đếch gì, phải không cưng? Thì bởi thế em có tiếc gì anh đâu, vàng vòng tiền bạc của em anh lấy anh xài em có nói gì đâu, chả có là em thương yêu anh, em tin lời anh hứa sẽ lấy em khen có đủ vốn niếng làm ăn, em đành thí cái đời nhân sắc của em cho hạnh phúc của hai đứa tụi mình. Phúc hăng hái một cách rõ ràng giả dối, đều cáng, anh thề với em, là anh mà có lòng nào phụ em thì anh cứ là con chó. Thiệt không đó cha, biết đâu anh trả cảm với người khác khi vắng mặt em. Anh đời nào lại thế? Suốt đời anh chỉ biết yêu có mình em. Diễm Quỳnh lợm giọng Nỗi đau đớn vì bị người đàn ông mạo xưng là thiếu tá lừa nàng, Lam Quỳnh quặn đau. Trong khoảnh khắc, nàng hiểu ngay rằng Phúc, tức là gã ma cô tên Phúc này, đã hoàn toàn gạt ngẫm nàng với cây lon thiếu tá giả mạo, với những câu chuyện kể với lai lịch gã, nào là gã xuất thân trong một gia đình phong kiến, cha mẹ gã vì là địa chủ, nên bị sát hại, gã phải bỏ vào nam ra nhập vào ngành không quân và sau những chiến công lừng lẫy gã được lên thiếu tá phi tuần trường những phi tuần tấn công gã đã lừa Quỳnh thật dễ dàng với những cửa chỉ rất hào hoa đứng đắn với những lời nói luôn luôn tử cách thề thốt tung trời toàn những chuyện nhân nghĩa yêu đương còn môi mẫn quyết liệt hơn những lời gã nói với người đàn bà làm đĩ này để có tiền cung phụng cho gã, dùng tiền đó đóng vai trò thiếu tá hào hoa hầu cưới được Diễm Quỳnh. Quỳnh cắn môi, cố nén sự thực tàn nhẫn, đang quất vào tâm hồn càng đau đớn như những lưỡi dao bén nhọn. Nàng cúi gầm mặt xuống bàn, nàng nghe tiếng nói của người tình, mà thiếu chút nữa nàng trở thành vợ gã. Em mệt không em? Người đàn bà cười thú vị trả lời, sao không, cả đêm qua anh quạt em như cái mền rách. Thì chỉ vì anh yêu em. Quỳnh nghiến sang lại, những lời người đàn ông sau lưng nàng nói với người đàn bà đĩ thỏa, chính là những lời gã từng nói với nàng khi gã đắm đuối hôn nàng mỗi lúc tới nhà. Quỳnh bỗng lợm giọng muốn mửa. nàng kinh tởm gã đàn ông sau lưng bao nhiêu, thì lại càng sót xa về lòng thực thà, tin cẩn gã từ gần một năm nay của nàng. thì ra trong gần một năm nay, những ngày Quỳnh yêu gã chính là những ngày gã sống bám vào những người đàn bà trụi lạc khốn khổ, những người đàn bà bán chôn đôi miệng thiếu tình yêu và lầm tưởng gã đàn ông bằng trai này thương yêu họ nên không tiếc với gã bất cứ thứ gì và gã dùng những món tiền ấy để đóng thật hoàn hảo vai trò một thiếu tá hào hoa phong nhã anh hùng không gian, lương nhiều bồng hậu Thì ra gã đến với Quỳnh chinh phục nàng, nói với nàng những lời yêu thương chỉ vì một mục đích là cưới nàng làm vợ để đào mò bòn rút cái gia tài của ông tỷ phú cha nàng Quỳnh nghĩ tới đó thì nước mắt tuôn ra nàng gượng bình tĩnh để cố gắng ngồi lại nàng biết rằng nếu đứng lên bây giờ thì Phúc sẽ nhận ra nàng nàng muốn rằng tên đàn ông vô loại bị ấy hoàn toàn không biết một tí gì về chuyện nàng khám phá ra bộ mặt thực của gã. Nàng muốn rằng chính gã sẽ phải chịu một lần nhục nhã ngay tại nhà nàng để bù đắp lại những tháng ngày. Nàng lầm rằng nàng đã tìm được một người tình lý tưởng, một hạnh phúc tuyệt vời. Quỳnh lại nghe người đàn bà hỏi Phúc Anh, em dọn về hẻm này anh bằng lòng không? Dĩ nhiên rồi. Còn căn phòng em để riêng cho anh ở với em. Tuyệt nhất đời, em trang trí thật xinh và thật ấm cúng nhi ạ. Quỳnh biết thêm một điều, người đàn bà khốn khổ này tên là Nhi. Nhi thường yêu phúc và cũng như nàng, Nhi không biết rằng nàng đã bị gã lừa một cách tinh vi và lâu dài. Nhi chắc chắn không thể ngờ rằng người tình yêu quý của Nhi đã dùng những số tiền nàng kiếm ra bằng cái nghề mãi dâm để bao một cô gái nhà giàu để chiều chuộng, cuông phụng cô ta hòng cưới làm vợ qua địa vị thiếu tá giả mạo của hắn. Ý nghĩ đó làm cho Diễm Quỳnh muốn đứng lên, tạt đi cà phê trước mặt và khuôn mặt lừa lọc khả ố và đi tiện của Phúc để nói sự thực cho người đàn bà mại dâm khốn khổ này tình ngộ. Nhưng nàng cố nén hành động bồng bột ấy, nàng sẽ thu xếp một bi hài kịch để cho tên ma cô khốn nạn này phải nhục nhã, ê chề Nước mắt quỳnh theo những suy tưởng toan tính của nàng liên tiếp ứa ra. Nàng nhìn qua bên kia đường, cố gắng không nghe những lời trò chuyện nhàm nhí thô bì giữa Phúc và người đàn bà mãi dâm bị gã lừa gạt bi thảm nàng nhìn thấy duyệt vừa mở cửa ra đường, chàng mở cửa chiếc xe hơi lấy khăn lau mặt kính, lau nệm ngồi. Quỳnh chợt nhớ tới những lời ba nàng đã nói. Cha đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi, cha nhận thấy rất duyệt và phúc, còn nên lấy duyệt thì hơn. Phúc tuy nó là thiếu tá, nhưng nó có những nét dào hoạt, gian trá và lưu manh. So đó với duyệt thì con người của duyệt trững trạc, đàng hoàng và tự chủ hơn nhiều. Người con gái khi lấy chồng là giao cả cuộc đời mình trong tay người đàn ông. Quỳnh dùng mình. Nếu nàng không vô tình khám phá ra Bộ mặt thực và cái lon thiếu tá giả mạo Của Phúc buổi sáng tinh mơ hôm nay Nàng chắc chắn sẽ gặp Duyệt Nàng sẽ bực tức và kiêu kỳ Nói với chàng để yêu cầu Duyệt hủy bỏ Ý định lấy nàng làm vợ Do cha của Duyệt hỏi ba nàng Dĩ nhiên vì tự ái Duyệt sẽ hủy bỏ lời cầu hôn của cha Và sau đó nàng sẽ thành vợ Phúc Thành vợ một tên ma cô Chuyên lừa gạt sống bám vào những người đàn bà hạ tiệt Gã chắc chắn sẽ rút hết Tài sản hồi môn của nàng, đúng vào những cuộc ăn chơi, cờ bạc, lừa gạt, và như thế lúc đó không biết rằng nàng có đủ can đảm để ly dị gã khi đã có với gã những đứa con. Quỳnh thở vội ra một hơi dài, nàng cảm thấy giữa những đau đớn của tâm hồn là những mừng rỡ cho cuộc đời nàng. Quỳnh chấp hai tay vào nhau đặt trên trán, khuỵu tay nàng trống trên mặt bàn, chỉ óc Quỳnh quy tụ vào những đấng thiêng liêng mà từ lâu nàng không bao giờ nghĩ tới. Bây giờ Quỳnh tin rằng con người ta hoàn toàn trông cậy vào số mệnh, tất cả thế nhân gieo nhân nào thì hái quả đó. Cha mẹ Quỳnh chắc chắn là đã không làm gì ác độc, nên nhờ đó đời nàng mới có buổi sáng hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 6 của Đào Kép Giang Hồ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị của các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 7. Còn bây giờ đình duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc